Vô số bác tính kinh ngạc ngừng tay ngẫm đầu lên nhìn về phía nam. Kim long khí vận đại trăng rước gào một tiếng, đứng trong biển mây khí vận, lạnh lùng nhìn về phía bảo nhật đạo quân. Bên hổ thần điện, chân mày bạch đế thiên nhíu lại đi ra khỏi đại điện. Dịch phong, lưu cương cũng đi ra, ngưng trọng nhìn về phía xa. Sau đó bọn họ đi thẳng đến triều thiên điện. Về phần đám người hoác quan kim đại vũ, giờ phút này lại không có mặt ở Yến Kinh. Triều Thiên Điện Tử tử dẫn theo miêu Miu bước ra. Hoàng hậu, là mão nhật đạo quân. Hắn còn có 200 con rối thượng hư cảnh. Mặt dịch phong có phần khó coi. Miêu. Ánh mắt miêu miêu trở nên lạnh lẽo nhìn về phía xa. Ta đi gọi bệ hạ. Tử tử nói Nói xong tử tử đi thẳng đến Hàm Dương Cung Bạch Đế Thiên lại vội vàng bay đến Triều Thiên Điện Diêm xuyên không ở đây Bạch Đế Thiên trắng phía trước Mão Nhật Đạo Quân Ngươi tới làm gì? Bạch Đế Thiên trầm giọng nói Phía xa, Mão Nhật Đạo Quân lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Bạch Đế Thiên Ngươi cút ngay. Bằng không, ngay cả ngươi ta cũng dết. Ha ha ha ha, Mão Nhật không nhớ lần ở Thiên Cơ Tôn sao? Lúc đó ngươi không phải đã thất bại sao? Bạch Đế Thiên kéo dài thời gian nói. Bại sao? Hừ, chỉ bằng giêm xuyên sao? Mão Nhật đạo quân khinh thường nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.irx Quận 6 chương 58 Luân Hồi Trì của Phụ Mơ Dương. M M.A.O. Nhật Đạo Quân cũng nhìn thấu âm mưu muốn kéo dài thời gian của Bạch Đế Thiên. Nhưng Mão Nhật Đạo Quân không thèm để ý. Thậm chí hắn nguyện ý phối hợp với Bạch Đế Thiên kéo dài thời gian. Bởi vì Mão Nhật Đạo Quân muốn đợi Diêm Xuyên xuất hiện. Hàm Dương Cung. Tự tử dẫn theo miêu miêu nhanh chóng tới. Hoàng hậu. Phụ Mơ Dương cung kính nói. Chuyện Mão Nhật tới không phải là chuyện nhỏ. Ta muốn gọi bệ hạ dậy. Tử tử nói. Ở trước mặt người ngoài. Tử tử chung Quy vẫn muốn giữ gìn sự uy nghiêm của Diêm Xuyên. Bởi vậy nàng cũng gọi hắn là bệ hạ. Phụ Mơ Dương gật đầu nói. Để thần ngăn cản Mão Nhật đạo quân. Hoàng hậu đánh thức bệ hạ đi Bệ hạ tỉnh lại có khả năng phải mất một thời gian thiết ướng Hoàng hậu không cần lo lắng cho thần được tự tử, tử ngật đầu một cái Phụ mơ dương đi ra hàm dương cung Kết Cánh cửa lớn của hàm dương cung ầm ầm đóng lại Hùng trở về Dựa theo Diêm Xuyên đã truyền thụ trước khi đi, tự tử, tử vận dụng cờ đen, hô to, vù vù. Trong hàm dương cung, âm khí nhất thời rứt gào. Sau khi âm khí cuồng cuộn vận quanh, trong lúc nhất thời, khí tức xung quanh Diêm Xuyên tỏa sáng. Âm âm âm. Sau khi quan tài rung động liên tục một hồi, dường như đã hình thành một lực hút cực lớn. Trong chớp mắt, một đạo hồn phách của Diêm Xuyên bắn nhanh tới, nhập vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Vù vù. Lại thêm hai hồn phách trở về. Vù vù. Mỗi hồn phách đều nhanh chóng trở về. 200 hồn phách chỉ dùng thời gian một nén nhanh tất cả đã nhập thể. Hai mắt Diêm Xuyên mở ra. Thần tình có chút rung rảy Dường như đang sắp xếp lại 200 phần ký ước. Hàm dương cung đóng chặt. Tất cả những tiếng động bên ngoài đều không thể truyền tới bên trong. Qua một hồi lâu, Diêm Xuyên mới chậm rãi tỉnh táo hơn. Meo! Diêm Xuyên, mạo nhật đạo quân xong tới rồi. Miêu Miêu nhất thời nhảy đến bã va Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Không sao, trước tiên đợi ta tăng tu vi lên đã. Nói xong, Diêm Xuyên xoay tay lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm cao bằng một người lớn. Âm âm âm. Trong chớp mắt, năng lượng bên trong linh thạch đã bị Diêm Xuyên hấp thuộc. Trong chớp mắt linh Thạch hóa thành một đống bột mịn. Mèo, linh thạch của ta. Một miếng lớn như thế trong chết mắt đã không còn. Ngươi là đồ phá gia chi tử Miêu miêu nhất thời lo lắng kêu lên Đây cũng không phải là linh thạch bình thường Mà là thượng phẩm Thượng phẩm đấy Trong chết mắt đã không còn Diêm xuyên không để ý đến tiếp tục không ngừng hết thu linh thạch Vô số năng lượng nhanh chóng rót vào trong cơ thể Từng đóng bột mịn xuất hiện Giống như đang dùng đao cắt thịt Miu Miu vậy Miu Miu nhất thời dương nanh muốn vút Linh thạch của ta, linh thạch ta Miu Miu đau khổ thù hận kêu lên Miu Miu tự tử, tử ôm lấy cổ Miu Miu đang phát cuồng Miu Miu, mỗi ngày nhiều linh thạch như vậy Còn chưa đủ cho ngươi ăn sao tự tử, tử cười khổ nói Miu Miu dần dần hồi phục tỉnh táo. meo Ta đã quên mất. Tuy nhiên Diêm Xuyên cũng không xem linh thật là linh thật nữa. Ta thật sự nhìn không được. Tử tử nghe Miêu Miu nói vậy liền nở nụ cười. 200 phần hồn phách tu hành tại tiên giới, mệnh cách lực tăng vọt. Thực lực Diêm Xuyên cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Thượng hư cảnh tam trọng. Thượng hư cảnh tứ trọng. Triều Thiên Điện Trong thời gian Bạch Đế Thiên kéo dài thời gian, Phụ Mơ Dương chậm rãi đi tới bên trên quảng trường Triều Thiên Điện. Bạch Chí Tôn Phụ Mơ Dương kêu lên Sao? Có khả năng phải đợi bệ hạ một thời gian. Trước mắt không nhất định phải để bệ hạ ra tay. Ngươi và ta liên thủ có được không? Phụng Mơ Dương cười nói. Bạch Đế Thiên kinh ngạc nhìn về phía Phụng Mơ Dương. Bạch Đế Thiên biết về thực lực của Phụng Mơ Dương. Nhưng thuộc hạ của Mão Nhật Đạo Quân đang đứng đối diện có tới 200 thượng hư cảnh. Phụng Mơ Dương khẽ mỉm cười, nhìn về phía Mão Nhật Đạo Quân. Hai mắt Mão Nhật Đạo Quân thoáng nheo lại. Phụ Mơ Dương Mão Nhật Đạo Quân muốn gặp bệ hạc, vậy phải xem ngươi có năng lực như thế hay không? Phụ Mơ Dương thẳng nhiên nói Ồ, chỉ bằng ngươi sao? Mão Nhật Đạo Quân khinh Thường nói Chỉ bằng ta, Mão Nhật Đạo Quân nghĩ như thế nào? Phụ Mơ Dương thản nhiên nói Thoáng cười trào phúng một tiếng, Mão Nhật Đạo Quân nói Ngươi nói trái lại đã nhắc nhở ta Thì ra diêm xuyên làm con rùa đen rút đầu Ta sẽ giết trọng thần của hắn Tới lúc đó ta xem hắn còn không ra nữa không Đi sang bằng yến kinh cho ta Tất cả những người ở quảng trường Triều Thiên Điện Một tên cũng không để lại giết Mão Nhật Đạo quân lạnh lùng nói Vâng 200 con rối kia nhất thời lên tiếng trả lời Nguyễn cốt mê trận Phụ mơ dương thẳng nhiên nói Vù Trong lúc nhất thời Tại Yến Kinh Sương lớn trùng thiên Giống như khi đối mặt với khổng ma kha lúc trước Bảo vệ bát tính của Yến Kinh Hơn nữa còn hình thành một mê trận lớn Xông vào đám con rối bên trong Tất cả đã bị chi liệt khiến tất cả bọn họ lạc lối trong màn sương lớn. Bạch Chí Tôn cầm ngọc phù này có thể ra vào trong mê trận như bình thường. Tuy rằng 200 người này mạnh, nhưng bọn họ đã bị đại trận của ta tách ra. Việc giết từng người bọn họ đành phải nhờ vào ngươi. Phụ Mơ Dương đưa ra một mảnh ngọc phù nói. Điều này không thành vấn đề. Nhưng mã nhập đạo quân kia thật sự không đơn giản. Bạch Đế Thiên lo lắng nói: "Giao cho ta đi." Phụ Mơ Dương khẳng định nói: "Được rồi." Bạch Đế Thiên gật đầu một cái, đạp không xong thẳng tới. Phụ Mơ Dương lại dậm chân xuống. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một ao lớn hình tròn. Luân Hồi Trì Lưu cẩn đứng cách đó không xa gật mình Vù Trong luân hồi trì đột nhiên nổi lên một gợn sóng Từ bên trong luân hồi trì chậm rãi dâng lên một bộ xương tản mát ra khí tức mạnh mẽ Bản tiên sắc chuyển thế là ai đã quấy rối bản tiên chuyển thế Bộ xương với suy nghĩ có chút trì trệ Mang theo một sự phẫn nộ kêu lên Hắn bảo nhật đạo quân Phụ Mơ Dương chỉ về phía Mão Nhật Đạo Quân đang đứng phía xa ngoài đại trận nói. Bên ngoài, Mão Nhật Đạo Quân cũng không hề nhìn tiên nhân chuyển thế do Phụ Mơ Dương lấy từ trong luân hồi trì ra. Hắn chỉ nhìn màn sương lớn đang bao phủ thuộc hạ của mình. Khốn kiếp! Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân đầy giận dữ. Mê trận này lại có tác dụng mê huyện cực kỳ mạnh mẽ. Trong chết mắt 200 thuộc hạ của hắn đã bị mê trong trận. Nhận lấy cái chết. Trong trận truyền đến một tiếng gầm lớn của Bạch Đế Thiên. Một con rối rốn lên giận dữ. Âm, âm. Hai đại cường giả âm ầm chém tới. Một người là thượng hư cảnh nhất trọng. Một người là thượng hư cảnh thập trọng. Tuy rằng có một trận chống cự, Nhưng chỉ trong chốc lát đã không địch lại bạch đế thiên À ầm Sau một tiếng hét thảm của con rối kia Hắn liền ầm ầm nổ tung Tuy rằng không nhìn thấy rõ bên trong Nhưng thông qua vạn diệu yêu liên Mão nhật đạo quân nhất thời có thể phân tích ra được Ngươi dám giết con rối của ta sao Mão nhật đạo quân phẫn nộ gào lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 59 vây hãm trong mê trận hủy cốt. M M.A.O. Nhật đạo quân đưa tay đánh một trưởng về phía đại trận. Ẩm. Um. Mê trận thoáng dao động, nhưng không hề phá tan. Rõ ràng, chỉ với năng lượng nguyên thủy của mão nhật đạo quân còn chưa đủ. Tuy nhiên, mê trận đã dao động. Xem ra cũng không khác lắm Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân lón ra một ánh sáng lạnh Vù Vạn Diệu Yêu Liên đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Mão Nhật Đạo Quân Một năng lượng màu đen nhanh chóng rót vào trong cơ thể Mão Nhật Đạo Quân Vù vù Trong nháy mắt Mão Nhật Đạo Quân trở nên tối đen Trên dưới quanh người đều dâng trào một khí tức tải ý đến cực điểm. Lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Mạo Nhật đạo quân tin tưởng với lực lượng của mình lúc này hoàn toàn có thể đánh nát đại trận. Phá cho ta. Mão Nhật đạo quân gào thét một tiếng. Một trưởng âm âm đánh về phía đại trận. Hư không hiện ra một trưởng cương khổng lồ tạo ra gió bão cuồng cuộn rung rảy trùng kích về phía ủy Cúc mê trận. Dưới cự trưởng tất cả bác tính của Yến Kinh đều cảm nhận được áp lực ngập trời. Ngay khi cự trưởng này muốn đập lên đại trận. Xương trắng trong đại trận đột nhiên xuất hiện một bàn tay bằng xương trắng bệt đánh đại thủ ấm về phía bão nhật đạo quân. Âm! Um. Và chạm mạnh mẽ như sấm sét cử thiên phát ra những tiếng nổ khiến vô số bắt tính ụ tai một hồi. Khi gió bão tàn phá bừa bãi khắp nơi tan đi. Mão Nhật đạo quân không những không phá được đại trận. Cả người hắn còn bị một trảo này đánh bay ra ngoài. Phải xa tới ngàn Trượng Vù vù. Sau khi ổn định thân hình trên mặt Mão Nhật đạo quân đại biến. Sao có thể như vậy được? Lực lượng của nhân tiên Đây là lực lượng chỉ nhân tiên mới có. Bên trong đại trận, chậm rãi có bộ xương cao lớn bay ra. Trong mắt bộ xương phát ra lam quang u, tối đầy thù hận. Dám cản ta chuyển thế ta phải giết ngươi. Bộ xương ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng. Lực lượng lập tức cuồn cuộn cuồn bạo lao về phía Mão Nhật Đạo Quân Mão Nhật Đạo Quân nhất thời biến sắc Hắn biết mình đã đánh giá thấp lực lượng thủ vệ của Yến Kinh Liên thần cho ta mượn lực lượng Mão Nhật Đạo Quân lại quát lên Vù Vạn Diệu yêu liên bỗng nhiên xoay tròn Từng cổ năng lượng màu đen nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể Mão Nhật Đạo Quân Càng kẹp Trên đầu Mão Nhật Đạo Quân nhất thời mọc ra một đôi sườn lớn Tà khí trên người Mão Nhật Đạo Quân lại tăng vọt lên Giờ phút này khí thế của Mão Nhật Đạo Quân đã không kém gì tiên nhân khô lâu kia Mặt lộ vẻ dữ tận Mão Nhật Đạo Quân lạnh lùng nói Tiên nhân Vậy thì thế nào ta vẫn tiêu diệt tiên nhân các ngươi như thường. Bên cạnh luân hồi trì, phụ mơ dương thở hổn hển. Tay hắn khẽ run rẩy, trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Kéo tiên nhân từ trong thông đạo luân hồi ra không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước phần mộ hệ họa đã phải trả giá bằng tuổi thọ của mình mới lấy tiên nhân ra được. Phần mộ quỷ hỏa lấy ra mạnh nhất chỉ là huyền tiên. Phụ mơ dương lấy ra nhân tiên, đã là cực hạn. Ít nhất giờ này phút này, nhân tiên đã là cực hạn của phụ mơ dương. Trong mê trận quỷ cúc, bạch đế thiên tiêu diệt những con rối kia. Tuy những con rối kia không thể so sánh với bạch đế thiên. Nhưng bọn chúng đều là thượng hư cảnh. Sao có thể dễ dàng giết chết như thế? Cuộc chiến đấu không ngừng diễn ra. Trên bầu trời, bộ xương nhân tiên cai đang đối chiến với mạo nhật đạo quân đã tà hóa hai lần. Với mức độ tà hóa lần thứ hai, trên đầu mạo nhật đạo quân mọc ra một đôi sừng. Hắn giơ tay nhất chân đều có thể tạo ra một trận bão tác khổng lồ. Hừ quấy nhiễu ta chuyển thế, phải chết. Hừ kẻ chết chính là ngươi, liên hoa. Trong trận gió bão, Mão Nhật đạo quân độc chiến với tiên nhân. Trung kích cực lớn khiến các bay đá chạy. Bên ngoài yến kinh nhất thời sinh linh đồ tháng. Các bụi bay ngập trời. Hai đại cường giả lần lượt va chạm vào nhau, hơn nữa còn xuất hiện từng tiếng nổ do sự va của hồn phát. Âm, um, âm. Um. Phía xa không phải là chiến trường. Vô số sinh linh nghe thanh âm này đều sợ hãi run lẫy bẫy. Trên luân hồi trịt, sắc mặt Phụng Mơ Dương vô cùng khó coi. Người khác không nhìn thấy chiến trường thì không nói làm gì. Nhưng Phụng Mơ Dương thông qua tiên nhân kia có thể nhìn thấy bên trong. Giờ phút này Mạo Nhật đạo quân tà hóa với mức độ thứ hai quá mạnh mẽ. Tuy là bộ xương nhân tiên nhưng trước mặt mạo nhật đạo quân vẫn bị gắt gao áp chế. Giờ phút này toàn thân bộ xương đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bộ xương nhân tiên căm phẫn gầm lớn. Nổ nát cho ta. Trên mặt mạo nhật đạo quân trở nên dữ tận. Ẩm. Um. Cánh tay trái của bộ xương nhân tiên liền ầm um ầm um nổ nát. A. Bộ xương nhân tiên kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải, nát tan. Mão nhật đạo quân vẫn giữ tợn nói. Đồng thời nắm đấm với tà khí trùng thiên ầm ầm đập tới. À! Cánh tay phải của bộ xương nhân tiên lại nổ nát. Bộ xương nhân tiên mất đi hai tay, bỗng nhiên gắt gao nhìn về phía mão nhật đạo quân. Người làm nhục ta, nhất định phải chết. Bộ xương nhân tiên dường như đã phát điên. Ánh mắt U Lam đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Hang ầm ầm lao về phía mão nhật đạo quân. Hờ. Mão nhật đạo quân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm tay phải ầm ầm đánh về phía ngực của bộ xương. Ca. Một quyền của Hơn. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. À. Quy Quy Đánh nát ngực của bộ xương Nhưng bộ xương không bị vỡ nát Hắn dùng hai chân bỗng nhiên cuốn lấy bảo nhật đạo quân Cạt cạt cùng chết ầm Bộ xương nhân tiên tự nổ Trùng kích cực lớn Nhất thời sang bằng nối sông khắp nơi Tại chỗ bộ xương tự bạo Dường như hình thành hư không sụp đổ. Khí lưu vô tận hỗn loạn nhanh chóng lan ra. Nơi nào khí lưu đi qua, sinh linh đều bị tiêu diệt hết. Biển hồ bút hơi lên. Dưới trùng kích cho dù là khủy cốc mê trận cũng dập dần một hồi. Phụ mơ dương nhìn ra phía xa trong mắt lón lên vẻ mong đợi. Tiên nhân tự bạo. Mặc dù chỉ là nhân tiên thấp nhất nhưng uy lực tự bạo kia Phàm nhân không có khả năng chống đỡ được. Cho dù là tiên nhân cũng phải bị trọng thương. Âm âm âm. Trong ánh mắt mong chờ của phụ mơ dương hư không phía xa chậm rãi bình phục. Mây trong vạn dặm biến mất dần dần lộ ra một bóng đen. Không chết. Sắc mặt phụ mơ dương trầm xuống. Bóng đen đó là Mão Nhật Đạo Quân. y phục của Mão Nhật Đạo Quân bị nghiền nát nhiều chỗ. Cánh tay trái còn nát hơn nữa, máu tư chảy rồng rồng. Nhưng dường như điều này chỉ khiến Mão Nhật Đạo Quân càng thêm tức giận. Gầm! Mão Nhật Đạo Quân rống to một tiếng. Bốn phía lại phát ra một trận không bạo nổ vang. Âm âm âm! Khí thế cuồn cuộn ép về phía Yến Kinh. Khốn kiếp các ngươi đều phải chết. Mão Nhật đạo quân thù hận kêu lên. Mão Nhật đạo quân đưa tay đánh một trưởng về phía mê trận hủy cốt. Âm. Um, dưới một trưởng kia toàn Yến Kinh đều ầm um ầm um dao động. Âm. Um, mê trận hủy cốt ầm um ầm um nghiền nát. Nhất thời lộ ra hình bóng của những con rối và Bạch đế thiên. Bạch Đế Thiên đã tiêu diệt 100 con rối. Còn có 100 con rối chạy ra, nhất thời lộ vẽ phẫn nộ, hung ác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 60 tiêu diệt bảo Nhật Đạo Quân M Ao Nhật Đạo Quân dẫn theo các con rối với tà khí trùng thiên. Tất cả bầu trời phía nam đều bị tà khí phẫn nộ này nhiễm đen. Nhìn thấy khí thế khổng lồ như vậy cho dù là bạch đế thiên cũng hoàn toàn biến sắc. Phụng tiên sinh có thể lại triệu ra một vị tiên nhân nữa không? Cách đó không xa, Lưu Cẩn lo lắng nói. Phụng mơ dương gượng cười nói. Triệu ra một vị tiên nhân đã là cực hạn của ta. Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Lưu cẩn lo lắng nói. Hai mắt phụ mơ dương khép hợp, dường như đang làm một quyết định trọng đại vậy. Ta đến ngăn cản mạo nhật. Phụ mơ dương, ngươi phụ trách những con rối kia. Trong mắt bạch đế thiên lón lên một tia bi tráng nói. Không, vẫn ta đến đi. Bằng vào tuổi thọ của mình ta thử triệu hoán một lần nữa. Phụng Mơ Dương khổ sở nói Thời khắc Phụng Mơ Dương đang muốn chuẩn bị triệu hoán tiên nhân chuyển thế khác Mão Nhật Đạo quân đứng phía xa bỗng nhiên xông thẳng đến Yến Kinh Diệt cho ta Lòng bàn tay của Mão Nhật Đạo quân đột nhiên xuất hiện một quan cầu màu đen ầm ầm đập về phía Yến Kinh Quan cầu vừa ra giống như một hố đen cắn nuốt tất cả Cuồng phong các đá nhất thời bị hút vào trong quang cầu, giống như Yến Kinh rơi vào quang cầu. Yến Kinh đã bị cắn nuốt như thế. Cứu mạng! Rất nhiều bách tính bỗng nhiên bị quan cầu hút bay lên trời. Cửu trảo kim Long đại trăng đột nhiên rứt gào một tiếng. Đầu rồng ầm ầm va chạm tới. Ẩm! Cửu trảo kim Long ầm ầm va nát quang cầu màu đen. Vô số bác tính nhất thời được cút, rơi xuống dưới. Bệ hạc cấu mạng. Trong lúc nhất thời, Yến Kinh vang lên những tiếng kêu la của bác tính. Rất nhiều bác tính bị thương, người thân đều kêu khóc. Sau khi cử trảo Kim Long đánh vỡ hắc cầu, lại rơi vào bên trên biển mây khí vận. Cử trảo Kim Long thoáng động, mọi người đều hiểu rõ, Diêm Xuyên đã ra tay. Rất nhiều người bay trên không trung quay đầu nhìn về phía hàm dương cung Hàm dương cung Diêm xuyên một thân mặt hát long hoàng bào, lạnh lùng đứng trên hàm dương cung Đứng phía sau hắn là tử tử đang ôm miêu miêu Diêm xuyên lạnh lùng nhìn mạo nhật đạo quân đứng phía xa Diêm xuyên Rốt cuộc ngươi đã đi ra ha ha, có tất cả mọi người trong Yến Kinh chôn cùng người, ngươi cũng nên biết thế nào là đủ. Mão Nhật Đạo quân quát. Giết! Mão Nhật Đạo quân ra lệnh một tiếng, 100 con rối dưới mệnh lệnh của Mão Nhật Đạo quân nhanh chóng xông về phía Yến Kinh. Hờ! Bên ngoài hàm dương cung, Diêm Xuyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Diêm Xuyên bỗng nhiên đưa tay phải ra. Trên tay phải dường như xuất hiện một lực hút rất lớn Vèo, vèo, vèo Một con rối kia căn bản không chống cự được Trong nháy mắt bị Diêm Xuyên hút vào trong lòng bàn tay Lòng bàn tay Diêm Xuyên giống như có một thế giới Không, là một tinh hệ Trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên lòng nắm một tinh hệ bị nén lại Trong nháy mắt 100 con rối bị hút vào trong tinh hệ, lạc lối trong tinh hệ. Giả thần giả nguyễn. Mão Nhật đạo quân không tin tạc, đánh về phía Diêm Xuyên. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Âm âm âm. Trong nháy mắt vô số tinh thần vần quanh Mão Nhật đạo quân. Dùng một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ hút Mão Nhật Đạo Quân vào trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên Xung quanh bàn tay của Diêm Xuyên có một vài vì sao nhỏ lo lắng Nhưng phần lớn các vì sao nằm trong lòng bàn tay của hắn Mão Nhật Đạo Quân và 100 con rối đều rơi vào vũ trụ trong lòng bàn tay Đám người phụ mơ dương, bạc đế thiên, lưu cẩn Dịch Phong đứng xung quanh đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chuyện này có phải là thật không? Khốn kiếp, đây là chỗ nào? Thả ta ra ngoài. Trong lòng bàn tay truyền đến tiếng kêu lo lắng của mạo nhật đạo quân. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn vào trong lòng bàn tay, đồng thời thôi thúc những vì sao nhanh chóng vận chuyển. Vù vù. Vù vù một tinh hệ với những vì sao xoay tròn xuất hiện một lực cắn nuốt cực kỳ khủng bố cắn. Âm âm ầm. Trong khi lực cắn nuốt tăng vọt, mạo nhật đạo quân nhất thời cảm nhận được áp lực từ bốn phía ép lại. A phía xa có một con rối sợ hãi rống lên. Thân thể của hắn đã biến dạng: Âm Một con rối ầm ầm nổ tung. Âm âm. Từng con rối bị tinh thần lực nhanh chóng bóp nát lần lượt nổ tung. Tà khí cùng cùng bị diêm xuyên lấy ra. Ngọc đế kiếm đột nhiên bay ra, nhanh chóng hút lấy y từng cổ tà khí này. Dường như nó đang vô cùng hưởng thụ, phát ra những tiếng rung rễ. Trong chết mắt 100 con rối đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Vũ trụ trong lòng bàn tay chỉ còn lại một mình Mão Nhật Đạo quân. Khốn kiếp, khốn kiếp. Mão Nhật Đạo quân kêu lên sợ hãi vung quyền đánh xung quanh. Nhưng vũ trụ trong lòng bàn tay căn bản không có đối thủ. Từng quyền hắn đánh ra giống như đánh vào trong không khí. Tuy nhiên, lực cắn nuốt của những vì sao không bị quấy rầy, mạnh mẽ sáng lấy Mão Nhật Đạo quân. Hắn chỉ có thể bị động chịu đòn sao? Không! Diêm xuyên thả ta ra ngoài đi. Ngươi không dám đường đường chính chính đánh một trận với ta sao? Mão Nhật đạo quân kêu lên sợ hãi. Đây chính là đường đường chính chính. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Kèn kẹp kèn kẹp. Một lực cắn nuốt của tinh hệ nhanh chóng tác dụng lên trên người Mão Nhật đạo quân. Thân thể cường hẳn của mạo nhật đạo quân xuất hiện rất nhiều vết rạn. Diêm xuyên gắt gao nhìn chầm chầm vào trong lòng bàn tay. Vũ trụ trong lòng bàn tay thần thông quá cường hãn. Diêm xuyên thậm chí suy đoán kiếp trước của mình rốt cuộc có thành tựu lớn tới mức nào. Một vũ trụ trong lòng bàn tay đã có thể ép mạo nhật đạo quân đến tình cảnh như thế. Đây mới chỉ có một tinh hệ Nếu như đợi được tới lúc có hàng ngàn hàng vạn tinh hệ Sẽ còn khủng bố tới mức nào Âm âm âm Không Mão Nhật Đạo Quân kêu lên sợ hãi Nhưng Diêm Xuyên cũng không để ý tới Mão Nhật Đạo Quân Hắn lạnh lùng nhìn vào trong lòng bàn tay Lạnh lùng quan sát kỹ phần cắn dết này Âm thân thể mão nhật đạo quân ầm ầm nổ tung ra. Trong nháy mắt hắn bị cắn nuốt. rất nhiều tà khí tung ra bị Ngọc đế kiếm hút ra. nhưng bên trong còn có một vật. Đó là một đá hoa sen màu đen. Đó chính là vạn Diệu yêu Liên. Vạn Diệu yêu Liên lại không bị làm sao. Âm. Um, vạn Diệu yêu Liên đột nhiên phát ra một hát quang, Ẩm Ẩm lao ra vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi Ngọc Đế kiếm chém tới Nhưng tốc độ của vạn Diệu yêu liên quá nhanh Trong nháy mắt nó vọt lên trời tiếp theo bắn nhanh về phía bắc Diêm Xuyên ta sẽ trở lại Ta nhất định sẽ trở về báo thù Trong không trung truyền đến giọng nói căm hận của Mão Nhật Đạo Quân Mêu, Diêm Xuyên ngươi thật lợi hại. Miêu Miêu kinh ngạc nói. Chỉ phá hủy được thân thể của Mão Nhật Đạo Quân. Liên thần quả nhiên cường đại. Dưới tình huống như vậy cũng có thể bao bọc hồn phách của Mão Nhật Đạo Quân bỏ chạy. Diêm Xuyên nhớ mày trầm giọng nói. Lúc này, mấy người phụng mơ dương, bạch đế thiên đã lần lượt chạy tới trước mặt Diêm Xuyên. Nhìn những tinh điểm trên lòng bàn tay phải của Diêm Xuyên chậm rãi tan đi, gần như tất cả mọi người đều yên lặng một hồi. Rõ ràng tất cả bọn họ đều bị vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên đã khít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện quận 6 chương 61 Bảo Trăng, Ờ, M. Đế triều Đại Trăng, biển mây khí vận chật cuồng cơn u một cách kịch liệt. Tiếp theo, khí vận cuồng cuồng nhanh chóng hội tụ về phía Đại Trăng. Kim Long khí vận Đại Trăng hương phấn rứt gào một hồi. Bệ hạ khí vận Đại Trăng tăng vọt. Lẽ nào do hủy diệt thân thể Mão Nhật tạo thành sao? Dịch Phong kinh ngạc nói. Diêm Xuyên ngật đầu nói. Không sai, Mão Nhật chính là Thánh Chủ Đại Chiêu. Lần này hắn đại bại khiến Thánh Địa Đại Chiêu tổn hao nhiều về phương diện khí vận. Công đức giảm đi đã bị Đại Trăng ta đoạt lấy. Bệ hạ khí vận của Đại Trăng ta đã đến trình độ như bây giờ, khi nào mới có thể thăng cấp thiên triệu? Dịch Phong lại hỏi. Quốc gia không giống với Tông Môn. Tông Môn thuộc về trời. Quốc gia là trời kỳ Đến trạng thái đế triều Đi xuống Hay muốn thăng cấp Nhất định phải sang bằng công môn đồng cấp Đoạt nghiệp vị của bọn họ mới có thể thăng cấp Diêm xuyên ngưng trọng nói Nói cách khác nhất định phải sang bằng thánh địa đại chiêu Đại trăng ta mới có thể thăng cấp thiên triều Dịch phong ngưng trọng nói Đúng Diêm Xuyên ngật đầu một cái Dịch Phong không hỏi dò chuyện vừa rồi Nhưng Bạch Đế Thiên Phụ Mơ Dương lại nhìn chầm chầm vào bàn tay của Diêm Xuyên Kinh ngạc dị thường Bệ hạ vừa nãy bệ hạ diệt 100 thượng hư cảnh Còn gần như giết chết mão nhật đạo quân Phụ Mơ Dương kinh ngạc cảm tháng nói Diêm Xuyên nhẹ nhàng gật đầu nói Lần này đi tiên giới ta có chút kỳ ngộ Kỳ ngộ Mọi người không còn gì để nói Lúc này Diêm Xuyên mới đi khoảng 10 năm đã có thực lực hủy diệt tiên nhân Đây đâu chỉ là kỳ ngộ Bệ hạc hiện tại chúng ta vinh phạt thánh điệu đại chiêu sao Diệt Phong lại hỏi Không trước tiên lấy trung vị tôn môn xung quanh. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nắm được thánh địa đại chiêu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hiện nay trong chính trung vị tôn môn đã thu được bao nhiêu rồi. Diêm xuyên nghi ngờ nói. Bẩm vệ hạt đã có ba trung vị tôn môn gia nhập đại trăng ta. Còn có một trung vị tôn môn âm thầm thần phục phối hợp quang ta hành động. Hai tông môn đang do dự không quyết, còn ba trung môn tông vị cuối cùng hiện tại kiên quyết không chấp nhận. Thậm chí bọn họ có quyết tâm liều mạng chống cự. Dịch Phong giải thích, từ ba tông môn kiên quyết không bỏ chọn ra một tông môn rết gà già khỉ. Trong mắt Diêm xuyên phát ra hàng quang Dịch Phong bất ngờ nhìn Diêm Xuyên cuối cùng trịnh trọng nói. Vâng, Dịch Phong nhìn thấu tâm trạng nóng vội của Diêm Xuyên giờ phút này, nhưng hắn lại không rõ vì sao. Nhưng hắn vẫn chấp hành chính xác. Diêm Xuyên nóng vội bởi vì Diêm Xuyên đã biết được nhiều điều hơn. Hắn không thể không nóng vội. Liên thần Giống như một cây đao lơ lưỡng đỉnh đầu. Nếu như hắn không có tin tức của liên thần thì cũng thôi. Nhưng bây giờ liên thần đã xuất hiện. Liên thần trở về chốn cũ. Vạn Diệu yêu liên chỉ là một điềm báo. Diêm xuyên hiểu rõ tiếp đó tiên giới nhất định sẽ lại cúng vào trong trận bão táp lớn này. Một trận bão táp mà vạn vật như chó rơm. Diêm xuyên đã chuyển thế rất nhiều lần. Lần này. Diêm Xuyên không muốn chuyện thế nữa. Diêm Xuyên muốn nhanh chóng sở hữu kế thừa kiếp trước, đồng thời nhanh chóng đứng vững trong thiên hạ. Bước đầu tiên chính là nhanh chóng nhất thốn đông thần châu. Diêm Xuyên nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Kim Đại Vũ hoác Quang chia ra hai đường, sau đó nhanh chóng tụ tập ở bên ngoài một tôm môn tên là huyết đao sát tôm. Trên đỉnh núi chính của huyết đao sát tôn, một nam tử khôi Ngô dẫn theo một đám đệ tử huyết đao. Kim đại vũ, hoác quan, huyết đao ta sẽ không thần phục đại trăng ngươi. Từ trước đến nay chỉ có đạo lý ta giết người, không có thần phục người. Đến đây đi, thanh đao này của ta đã từng giết sạch 80 thành triệt, giết 160 triệu người. Các người muốn chết thì tới đi. Tôn chủ dẫn đầu lạnh lùng nói. 160 triệu. Hóa quan lộ ra một tia khinh thường. Âm ầm quanh thân hóa quan phát ra huyết sát cuồn cuộn. Giết! Hóa quan ra lệnh một tiếng. Đại quân ầm ầm xông về phía huyết đao sát Tôn. Cuộc chiến diễn ra trong ba ngày ba đêm. Huyết đao sát Tôn đã bị sang thành bình điện. Tông chủ huyết đao và hai triệu đệ tử đều bị bắt. Hai triệu người bị trói ở trên một quảng trường lớn. Quân đội đại trăng có mấy người liệm thi thể, mấy người bắt giam canh giữ đám tù nhân này. Hóa Quan kim đại vũ, các ngươi dám đụng đến ta, sư huynh của ta sẽ báo thù cho ta. Tông chủ huyết đao sát công la hét nói. Lý tư Hoác quan Kim Đại Vũ đứng chung một chỗ. Lý Đại Nhân, lần này chiến đấu cứng đối cứng. Trong trận chiến lần này Đại Trăng ta cũng tử thương nặng nề. Hoác quan Cao Mày nói. Lần này chết nhiều, lần sau sẽ chết ít, hoặc là không cần chết nữa. Lý Tư khẽ mỉm cười nói. Ồ, các ngươi xem, xung quanh đây. Lý Tư cười nói. Hóa quang kim đại vũ nhìn ra xung quanh. Giữa núi rừng phía xa đều có một vài tu giả ẩn nấp. Bọn họ là người của Tôn Môn khác. Những người này là đệ tử của Trung vị Tôn Môn và Hạ vị Tôn Môn. Hóa quang giật mình nói. Lý Tư gật đầu một cái. Chôn sống tất cả hai triệu tù nhân này. Lý Tư trầm giọng nói. Tất cả chuông sống sao? Trong số bọn họ có hơn một nửa vừa nãy đã đầu hàng. Bởi vì bọn họ đầu hàng, chúng ta mới có thể nhanh chóng nắm được tôn môn này. Đối với những người đầu hàng này, tại sao lại dết? Hoác quan kinh ngạc nói. Tại sao không thể dết đầu hàng? Vì sao không sớm đầu hàng, chờ tới hiện tại mới đầu hàng? Bệ hạ hạ đã ra lệnh như vậy rõ ràng hiện tại bệ hạ rất nóng vội. Chúng ta là thần tử chính là chia sẻ nỗi lo với bệ hạ. Để giết gà giò khỉ tốt nhất là để bọn họ chết cảnh cáo những tôn môn còn do dự không quyết kia đi. Lý Tư trầm giọng nói. Kim Đại Vũ, hóa quan nhìn nhau một cái. Mặc dù bọn họ có phần không muốn. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Người đâu, đưa những nghịch tạp này dết hết. Hoác quang ra lệnh một tiếng. Vâng, tiếng tung mệnh vang lên như dậy sóng. Quân đội đại trăng, nhất thời có động tác. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta đầu hàng A. Hoác quang ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Các tụ nhân la lên. Nhưng đám người hoác quan kim đại vũ không hề bị dao động. Hai người tại tiên giới cũng đã chém giết vô số. Tại núi rừng xung quanh, đệ tử các đại công môn nhìn thấy đại trăng sự trí nơi này, con mắt mỗi người đều trợn trừng. Sao có thể như vậy được? Những người kia đã đầu hàng, vì sao bọn họ còn muốn giết chết? Đại Trăng quá tàn bạo rồi. Bạo Trăng. Lý Tư cầm lấy một chiếc quạt lông màu xanh, đứng trên một đỉnh núi, lạnh lùng nhìn xung quanh. Bạo Trăng sao? Bạo Trăng thì bạo Trăng đi. Tuy rằng bị gán cho danh hiệu tàn bạo, nhưng Đại Trăng ta chính là muốn các ngươi sợ, khiến tất cả mọi người sợ. Dám trêu vào Đại Trăng ta, toàn công một tên cũng không để lại giám phản kháng đại trăng, giết, giết, giết. Đại trăng đến, vạn tôm nhất định phải thần phục. Giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyenao.fi.z. Quận 6 chương 62 cướp thân thể. Wow. Qua tới ngày hôm sau, danh tiếng vào trăng đã lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, các tôn môn còn lại trong Đông Thần Châu nhất thời sợ hãi không thể giải thiết. Đúng lúc này, trung vị tôn môn đã âm thầm Thần Phục Đại Trăng, nhất thời kêu căng tuyên bố mình Thần Phục Đại Trăng. Hai trung vị tôn môn đang do dự không quyết, cuối cùng đồng ý Thần Phục Đế Triều Đại Trăng. Một vài hạ vị tôn môn nhìn thấy quân đội Đại Trăng đến tôn chủ liễn dẫn theo trưởng lão khuôn mặt tươi cười đón tiếp. Cũng có hạ vị tôn môn phản kháng. Nhưng dám phản kháng quân đội Đại Trăng qua, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời tốc độ Đại Trăng binh phạt nhanh hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, cái giá phải trả là danh tiếng Đại Trăng không nhân nghĩa. Danh tiếng Đại Trăng của chuyển thành tàn bạo. Tại một hạ vị Tôn Môn. Tôn chủ không xong. Bạo Trăng, Bạo Trăng tới. Bọn họ đã tiêu diệt hạ vị Tôn Môn phía Nam. Không đầy hai ngày nữa quân đội tiên phong sẽ đến đây. Một đệ tử sợ hãi chạy đến đại điện tôn chủ trong giọng nói hốt hoảng, dường như gặp phải ma vậy. Đệ tử kia vừa kêu lên, một đám trưởng lão trong đại điện đều thay đổi sắc mặt. Tôn chủ, hiện tại tôn chỉ của đại trăng đã thay đổi. Nếu không thần phục, liền giết toàn tôn, một tên cũng không để lại. Một trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Làm sao bây giờ? Trưởng lão khác lo lắng nói. Cầu viện Tôn Muôn khác xem sao? Cầu viện. Bọn họ dám đến sao? Tôn chủ chúng ta vẫn nên thần phục đi. Sắc mặt Tôn chủ kia trầm xuống nói. Khốn kiếp, Tôn ta sao có thể thần phục bạo trăng được? Tôn chủ vừa kêu lên. Sắc mặt trưởng lão trong đại điện đều khó coi đến cực điểm. Đang lúc này. Ngoài điện lại có một đệ tử vội vàng chạy tới. Tôn chủ không xong. Đệ tử của Tôn ta ở ngọn núi bên dưới vội vàng tới thỉnh cầu Tôn chủ thần phục Đại Trăng. Cái gì? Tôn chủ kia nhất thời biến sắc. Có, có một nửa các đệ tử thỉnh cầu Tôn chủ thần phục. Đại Trăng quá tàn bạo. Không thần phục liền đại tàn sát toàn tộc toàn Tôn. Một tên cũng không để lại. Người chạy trốn lập tức bị phát thông báo chân dung truyền khắp bốn phương tám hướng. Bất kỳ người nào can đảm chứa chấp trọng phạm toàn tộc bị chôn sống. Toàn tông bị chôn sống. Trong lúc nhất thời tất cả đông thần châu đều bị ám ảnh bởi Đại Trăng. Đương nhiên, đối với con dân Đại Trăng lại một chuyện khác. Giờ phút này Đại Trăng tôn trọng chính là chính sách bên trong thánh bên ngoài vương. Bên ngoài Đại Trăng vô số người hoảng sợ, nhưng bên trong Đại Trăng lại là một cảnh an lành. Thậm chí chính sách đối nội bộ còn trợ giúp bác tính rất nhiều. Công pháp biết kịch pháp thuộc, yêu thuộc cao cấp không ngừng được cung cấp cho bác tính. Thậm chí chỉ cần làm ra công lao nhất định, Đại Trăng thậm chí không keo kiệt tặng cho công pháp thiên cấp. Có áo khoác bạo trăng, Đại Trăng mở mang bờ cõi nhanh hơn gấp nhiều lần. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hai trung vị tôm môn cuối cùng chống cự. Tuy nhiên bởi vì sự tàn bạo của Đại Trăng, bên trong hai trung vị tôm môn này đã biến thành hỏng bếp. Thái độ của Đại Trăng là, người phản kháng, diệt toàn tôm. Một tên cũng không để lại. Cho dù tới lúc đó đầu hàng cũng phải chết. Hiện tại, rất nhiều đệ tử bình thường đều hoảng sợ không thể giải thích, không ngừng cầu xin sư tôn đầu hàng. Bọn họ không muốn chết. Càng có rất nhiều đệ tử thấy tôn môn cố chấp đã nhanh chóng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, hai trung vị tôn môn biến thành năm bè bảy mãn như thế. Đại trăng vẫn tàn bạo như vậy, vẫn không ngừng binh phạt. Tốc độ quân đội bạo trăng quá nhanh. Tin tức còn chưa kịp truyền khắp thiên hạ. Giờ phút này, thiên hạ quan tâm tới thánh địa đại chiêu hớn. Từ sau khi Mão Nhật đạo quân thao Diêm Xuyên, công đức của thánh địa đại chiêu liền đã giảm bớt rất nơn. Hơn! Ê! Ê. Ê. Đồng thời trong chết mắt những người mạnh nhất trong thiên hạ liền muốn đến thánh địa đại chiêu. Dương Chí Cửu lo lắng ngồi trong đại chiêu điện. Trong đại điện còn có 300 con rối đang đứng bảo vệ Dương Chí Cửu. Công đức trên không trung giảm đi đã nói rõ tất cả. Phụ thân hắn tới Yến Kinh đã thất bại. Sự thất bại này khiến Dương Chí Cửu cực kỳ sợ hãi. Phụ thân thất bại, vậy không phải mình cũng sắp xong rồi sao? Bởi vậy, dương chiếc cửu đi tới chỗ nào cũng dẫn theo những con rối này. Không biết phụ thân thế nào rồi. Dương chiếc cử sợ sệt. Vèo. Đột nhiên, một đạo hắc quan bắn vào đại điện. Vạn Diệu yêu liên. Dương chiếc cử nhất thời biến sắc. Vù vù. Bên trong hắc khí do vạn Diệu yêu liên tản mát ra, hiện ra hồn phách của Mão Nhật Đạo Quân. Tuy nhiên giờ phút này hồn phách của hắn đã bị nhuộm thành màu đen. Phụ thân, người đã trở lại. Dương Chí Cửu hưng phấn nói. Nhưng giờ phút này con mắt Mão Nhật Đạo Quân lại băng hàng nhìn về phía Dương Chí Cửu. Phụ thân, sao người lại nhìn ta như vậy? Dương Chiếp Cửu kinh ngạc nói: "Chiếp Cửu, biết vì sao từ nhỏ phụ thân đã thương ngươi không?" Dương Chiếp Cửu trầm giọng nói: "A, từ nhỏ đến lớn, phụ thân cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại ngươi nên trả lại cho phụ thân rồi." Hồ Phách Mão Nhật Đạo Quân lạnh lùng nói: "Phụ thân, người nói gì vậy? Ta trở về tính ra vẫn đúng lúc." 361 năm, chính là ngày hôm nay. Chí Cửu, thân xác này của ngươi ta đã đợi suốt 361 năm rồi. Bây giờ nó là của ta. Mão Nhật Đạo Quân lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, một tay Mão Nhật Đạo Quân đánh vào trong cơ thể dương chí Cửu. Bởi vì là hồn phát. Tay phải của hắn giống như xuyên qua thân thể của Dương Chí Cửu. Trực tiếp thăm dò vào bên trong thân thể của Dương Chí Cửu. Ẩm! Um, Dương Chí Cửu đột nhiên chia ra làm hai. Thân thể và hồn phách bỗng nhiên chia liền. Hồn phách của hắn đã bị Mão Nhật Đạo quân bắt được. Vù vù! Hồn phách Mão Nhật Đạo quân ầm um ầm um xông vào trong thân thể của Dương Chí Cửu. Vù, Quan thân của Mạo Nhật Đạo Quân tại 361 khiếu huyệt đột nhiên phóng ra hào quang chói mắt. Mạo Nhật Đạo Quân dung hợp với thân thể của Dương Chí Cửu. Hồn Pháp Dương Chí Cửu nhất thời bối rối kinh ngạc nhìn thân thể trước mắt. Không, không phải như thế. Hồn Pháp Dương Chí Cửu sợ hãi nói. Hồn Pháp Dương Chí Cửu ngây ngốc nhìn thân thể trước mắt mình. Phụ thân đoạt thân thể của mình. Hóa ra phụ thân sủng nịch mình nhiều năm như vậy, tất cả đều vì xem trọng thể chất của mình. Không, phụ thân không phải như thế. Phụ thân. Dương Chiếc Cửu nhất thời khóc kêu lên. Mất đi thân thể, Dương Chiếc Cửu chỉ khủng hoảng. Nhưng phụ thân dở mặt lại khiến Dương Chiếc Cửu như rơi vào hầm băng. Trước đây... Mão Nhật Đạo Quân đẩy Dương Chí Cửu lên bầu trời. Trong bầu trời này, mặc cho Dương Chí Cửu muốn làm gì thì làm. Thậm chí đối với với cái chết của các huynh trưởng, Mão Nhật Đạo Quân cũng thờ ớt. Chỉ cần Dương Chí Cửu hoàn toàn vô sự là được. Hóa ra, đó không phải là sủng nghịch Dương Chí Cửu. Cũng không phải là Dường như trong nháy mắt bầu trời sụt xuống vậy. Ôm ào Mão Nhật đạo quân quát lạnh một tiếng. Âm. Um. Hồn phách của Dương Chiếu cử nhất thời bị hất tung ngã trên mặt đất thiếu một chút thì hồn phi phách tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 63 Luyện Liên Thần N Gã trên mặt đất trong mắt dương chí cửu đầy vẻ hoảng sợ. Mà giờ phút này quan thân Mão Nhật đạo quân có kim quang bắn ra bốn phía. 361 Kiếu huyệt đều phát ra bạch quang. Vạn diệu yêu liên xoay chậm chậm trên đỉnh đầu hắn. Ẩm! Um, Mão Nhật đạo quân đánh một chưởng lên nóc đại điện. Nhất thời, 361 Kiếu huyệt xuất hiện một lực hút lớn. Nối tới mặt trời Bên trên mặt trời bắn xuống 361 chùm ánh sáng Xông thẳng vào 361 khiếu huyệt mạo nhật đạo quân Mạo nhật đạo quân bay lên trời Đứng giữa không trung Điên cuồng hút vào lực lượng do mặt trời ban xuống Cả người hắn đều ánh lửa vần quanh giống như một trái cầu lửa thật lớn Âm âm âm Không khí xung quanh điệp ra từng cuộn sóng, về phía bốn phương tám hướng cuồn quyển rời đi. Mão nhật đạo quân đang nương lực lượng của mặt trời để đột phá. Trung hư cảnh. Ha ha. Thượng hư cảnh, ha ha. Thân thể chiết cử chiếc dương ám hợp với số thái dương. Bản tôn vì thể chất này đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Phượng sinh tám người con ta lại bảo nàng vì ta sinh ra đứa con thứ chín. Tuy rằng cuối cùng hỏa Phượng vì thế thân tử đạo tiêu, nhưng rốt cuộc đã sinh ra đứa con thứ tư này. Ha ha ha ha! Âm âm âm! Tại thời điểm mạo nhật đạo quân đột phá trên bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều Hắc vân thiên kiếp. Nhưng dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời, trong chết mắt những mây đen này tan thành mây khói. Thực lực Mão Nhật Đạo Quân vẫn đang tăng vọt. Nhân tiên cảnh Mão Nhật Đạo Quân hưng phấn nói, Âm! Um, Mão Nhật Đạo Quân vẫn bị bao phủ trong một quả cầu lửa. Rốt cuộc đã trở thành tiên nhân, ha ha, luyện cho ta. Ánh mắt bảo nhật đạo quân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo Hắn dẫn động lửa của mặt trời. Bỗng nhiên vạn Diệu yêu liên trên đỉnh đầu hắn dâng len Lực lượng tối tâm ui của mặt trời khóa hư không hỏa luyện liên thần Bảo nhật đạo quân đột nhiên quát lên Vù vù Hắn phức tay Bốn phương tám hướng có linh khí vô cùng vô tận nhanh chống hội tụ. Phóng thẳng đến bảo nhật đạo quân. Vị mạnh mẽ lấy ra. Giúp bảo nhật đạo quân luyện hóa vạn Diệu yêu liên. Thậm chí. Hắn dựa vào thể chất chí cử. Còn muốn cách không sử dụng thái dương lực. Luyện hóa liên thần ở một đầu xa xôi khác. Âm. Um, Thái dương chi hỏa điên cùng luyện hóa vạn Diệu yêu liên. Mão nhật đạo quân ngẫm đầu nhìn vạn Diệu yêu liên lơ lưỡng trên đỉnh đầu. Trên mặt lộ vẽ dữ tận. Ngươi muốn luyện hóa ta sao? Bên trong vạn Diệu yêu liên truyền đến một giọng nói khinh miệt. ha ha ha liên thần, ngươi muốn khống chế ta sao? Hừ, mão nhật ta sao có thể để ngươi khống chế được? Bây giờ ta đã có thể chất của chiếc cử có thể cùng tồn tại với Thái Dương. Bây giờ ngươi đã bị chuyển vào trong cơ thể Thái Dương. Mùi vị ở trong cơ thể Thái Dương thế nào? Mão Nhật Đạo Quân cười vang nói. Vạn Diệu yêu liên yên lặng một hồi. Ha ha, liên thần, mỗi lần ta mượn lực từ ngươi, thân thể của ta cũng sẽ bị tà khí ăn mòn một hồi. Nhất định là do ngươi ra tay Bây giờ ta phải luyện hóa ngươi cướp đoạt tất cả lực lượng của ngươi Tới khi đó tất cả lực lượng của ngươi đều là của ta Ha ha ha ha Mão Nhật Đạo Quân Hương phấn cười một cách điên cuồng Tuy ngươi là tồn tại cường đại tại tiên giới Nhưng ngươi nhất định trốn không thoát Thái Dương Từ xưa tới nay Thái Dương mới là tồn tại vĩnh hằng cường đại Chết đi. Mạo Nhật Đạo Quân cười một cách điên cuồng. Đang lúc Mạo Nhật Đạo Quân hưng phấn, giọng nói bên trong vạn diệu yêu linh lại truyền đến. Thái Dương Vĩnh Hằng bất biến. A, đừng nói bây giờ ta không có trong Thái Dương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gương. Nương. À, ý. cho dù Thái Dương của ngươi ở trước mặt ta, ta cũng có thể một chưởng đập nát Đồ dung dế như ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Hả? Mạo nhật đạo quân nhất thời biến sắc. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh di chuyển ta vào trong Thái Dương ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi vẫn còn kém xa lắm. Năm đó Thái Dương cõi âm của ngươi chính là do ta nghiền nát. Thái Dương dương gian chỉ là chưa kịp mà thôi. Ta cho ngươi lực lượng, ngươi lại muốn làm phản sao? Ngươi có biết ta có thể cho ngươi lực lượng tương tự cũng có thể cướp đoạt lực lượng của ngươi. Hơn nữa còn cướp đoạt bên ngoài phạm vi khống chế của mệnh số. Liên thần lộ ra khỏi vạn Diệu yêu Liên lạnh lùng nói. Hả? A thân hình Mão Nhật Đạo Quân bỗng nhiên run lên, sợ hãi kêu gào. Bởi vì Mão Nhật Đạo Quân chật phát hiện, mình không có cách nào nhốt nhút được. Không, không. Mão Nhật Đạo Quân sợ hãi đến cực điểm. Chỉ thấy hồn phách Mão Nhật Đạo Quân bỗng nhiên bị đẩy khỏi thân thể của Dương Chí Cửu. Nhưng lần này, Vạn Diệu Yêu Liên cũng không ra cùng hắn. Chết đi. a không. Mão nhật đạo quân kinh sợ la lên. Ẩm. Um. Mão nhật đạo quân hồn phi phách tán. Trong nháy mắt hắn bị ép làm bột mịn. Hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Vèo. Thân thể dương chí cử xuất hiện một lực hút lớn. Hồn phách dương chí cử ở phía dưới đột nhiên bị lực hút này hút lên trở về thân thể. Chỉ có hồn phát bản thể mới có thể càng dễ dàng khống chế bản thể. Dương Chiếc Cửu kể từ hôm nay, ngươi thay ta làm chuyện thiên hạ. Bên trong vạn diệu yêu liên truyền đến giọng nói ra lệnh của liên thần. Dương Chiếc Cửu mất thân thể giờ lại có được nhất thời vẻ mặt mừng như điên. Mão Nhật Đạo Quân Thiên tính lạnh lùng bạc ác. Dương Chiếp Cửu cũng thiên tính lạnh bạc. Thấy Mão Nhật Đạo Quân bị hủy diệt, lại không có một tiêu thông cảm. Vâng, Dương Chiếc Cửu kêu lên. Thể chất của ngươi đặc biệt, ta có thể ban tặng ngươi nhiều lực lượng hơn. Thể chất của Mão Nhật Thơ cực hạn, chỉ có thể đạt được huyền tiên là cực hạn. Ngươi lại khác. Với lực lượng ta cho mượn, ngươi có thể đạt được thực lực địa tiên, thậm chí là thiên tiên. Liên thần mở miệng nói, vâng, dương chiếc cử hương phấn kêu, một phía khác bởi vì mạo nhật đạo quân bỏ mình, biển mây công đức của thánh địa đại chiêu phát ra một tiếng động rất lớn, ầm, biển mây công đức ầm ầm nổ nát mở, công đức cuồng cụ nhanh chóng chảy về phía đông nam, đế vương bỏ mình, khí vận cũng không còn. Nhưng tôn chủ tôn muôn bỏ mình công đức hẳn chỉ trôi đi một nửa mà thôi. Bởi vì bên trên thiên sách tôn chủ có thể viết xuống người thừa kế. Nếu như mình chết thiên sách tự động chuyển vào tay hắn. Nhưng mạo nhật đạo quân quá ức kỷ căn bản không ghi lại người thừa kế. Mạo nhật đạo quân vừa chết thiên sách trở thành vô dụng. Công đức vô tận ầm ầm sụt đổ rời đi. Mà phương hướng rời đi không phải nơi nào khác, chính là đế triều đại trăng. Thiên địa có một tấm lưới mệnh số lớn, đông đúc đến cực điểm. Tất cả nhân quả đều ở trong đó. Ai ghét ai tấm lưới mệnh số tự có tính toán. Theo đạo lý, đây hẳn là liên thần diệt bảo nhật mới đúng. Nhưng liên thần quá mạnh mẽ. Đã vượt ra ngoài mệnh số không liên quan tới một tiêu nhân quả nào. Bởi vậy, tấm lưới lớn mệnh số căn bản không tra được liên thần. Không thể tính toán được cái chết của mạo nhật đạo quân. Chỉ tính được một bước trước người khiến thân thể mạo nhật đạo quân trọng thương. Chính là Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 64 Mão Nhật Đạo quân thật sự đã chết. Cờ! Ông Đức cuồn cuồn biến mất. Thánh Địa Đại Chiêu sụp đổ. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử Thánh Địa Đại Chiêu sợ hãi không thể giải thích nhìn lên không trung. miễn công Đức biến mất. Tại sao lại như vậy? Vô số đệ tử lo lắng kêu lên. Tại phía nam Thánh Địa Đại Chiêu. Mạnh Lăng Thiên của Thư viện Cự Lột Dẫn theo bốn người khác lại cảm nhận được động tĩnh bên ngoài Thư viện Cự Lột Bốn vị học trưởng Thánh Địa Đại Chiêu sụp đổ sao Mạnh Lăng Thiên kinh ngạc nói Mạnh Lăng Thiên chính là tiên nhân Có thể làm học trưởng của Mạnh Lăng Thiên chỉ có thể là tiên nhân càng cường đại hơn Năm đại tiên nhân kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Đồng dạng ké U vương, xà hoàng cũng đã tới thánh địa đại chiêu. Bọn họ kinh ngạc nhìn công đức trên không trung cuồn cuộn biến mất. Bệ hạ tuy rằng công đức thánh địa đại chiêu biến mất nhưng tà khí trong không trung vẫn trùng thiên. Rõ ràng, liên thần vẫn còn ở nơi này. Sắc mặt xà hoàng trầm xuống nói. Một phía khác, mộng tam sinh mang theo một cái hồ lô lớn, dẫn theo năm nam tự áo vào tím phía sau. Khí thế quanh thân mỗi người còn cường đại hơn so với thượng hư cảnh rất nhiều. Rõ ràng bọn họ cũng là năm tiên nhân. Thánh địa đại chiêu đội chủ sao? Sắc mặt mộng tam sinh trầm xuống. Phía Tây, khổng đạo khâu dẫn theo năm nam tử quanh thân phát ra vô sô hào quang, nhanh chóng bay tới. Lẽ nào có người động thủ trước? Khổng đạo khâu kinh ngạc nói. Phía Bắc, vân tâm, yêu thiên thương, dẫn theo năm lão già thiên cơ tôm. Sư đệ, thánh địa đại chiêu có biến. Chúng ta vẫn mau đi vào. Một lão già trầm giọng nói. U, V, K, W, W, M. Vân Tâm gật đầu một cái. Lại là một đám tiên nhân xuất hiện. Gần như cùng lúc đó từ bốn phương tám hướng có một đám tiên nhân xuất hiện ở bên ngoài thánh địa đại chiêu. Quần hùng vây quét liên thần. Nhưng liên thần sao có thể dễ dàng bị vây tiêu diệt như vậy? Đế triều đại trăng, yến kinh. Một lương đình trong hoàng cung. Tử tử châm một chén trà cho Diêm Xuyên, hầu hạ bên cạnh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đang xem tin tức từ khắp nơi trong thiên hạ truyền đến, và quân tình đại trăng binh phạt khắp nơi. Chuyện châm trạc vốn không cần tử tử tự mình làm. Nhưng tử tử thích ở bên cạnh Diêm Xuyên chăm sóc cho hắn. Uống một ngụm trạc, Diêm Xuyên nhìn tấu chương cười nói. Lý Tư, quả nhiên là tài năng. Bảo Trăng, ha ha, đây chính là Lý Tư người muốn làm thừa tướng sao. tự tử, tử hiếu kỳ nói. Không sai. Diêm Xuyên cười nói. Nhưng Diêm Xuyên mới vừa nói được một nửa trong nhất thời khí vận đại trăng bỗng nhiên tăng vọt. Dường như có công đức vô tận từ phía Bắc chạy tới. Cử trảo Kim Long Hưng phấn gầm thét. Xem ra, phía Kim Đại Vũ hoát quen lại gỡ xuống một trung vị tôn môn rồi. Tử tử thở dài nói. Không đúng. Không phải là trung vị tôn môn. Đây là thượng vị tôn môn. Thánh địa đại chiêu. Diêm xuyên đột nhiên đứng dậy. Khí vận cuồn cuộn tăng vọt. Trong nháy mắt đã tăng lên gần 1 phần ba. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không chỉ Diêm Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là mấy người dịch phong. Mạnh văn nhược cũng kinh ngạc nhìn lên trời. Một vài trọng thần mẫn cảm nhanh chóng tiến thẳng đến hoàng cung. Dịch phong đi phía trước nhất nhanh chóng đến chỗ hoàng cung. Bệ hạc, dịch đại nhân, mạnh đại nhân, lưu đại nhân cầu kiến. Bên ngoài tiểu viện, lưu cẩn cao giọng nói Đi vào Rất nhanh, một đám thần tử tràn vào trong sân của Diêm Xuyên Bệ hạc, là thánh địa đại chiêu sao Dịch phong là người đầu tiên Hương phấn nói